quy một chương 729, trăm hai thì dừng. chương 729, trăm hai thì dừng. cụ gì xa, vừa nghe đến người này tên, Tiếu lạc nắm đấm liền theo bản năng nắm nắm chặt, khớp xương ken kết rung động, đôi mắt bên trong khống chế không nổi hiện ra phẫn nộ, hắn sẽ không quên, là người này mang đi tô ly, cũng là người này, đem hắn tay chân cũng phế đi một cái, đây là sâu tận xương tùy thủ, nếu là nhìn thấy cụ gì xa, hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ không đánh mất lý trí, dùng hết hết thể cũng muốn chém giết cụ gì xa. ngươi nói cụ gì xa đem ngươi treo lên đánh qua, đến cùng là thật hay giả, ngươi nếu dám đập ta, ta liền làm thịt ngươi. tiêu lạc nhìn xem bị hoảng trong mắt tràn ngập một cỗ xào xạc xà sắc cơ tại sự tình khác lên hắn cho phép gái này thối vịt miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng tại trong chuyện này nó nếu dám đối với hắn nói láo, lừa gạt hắn kia không có ý tứ đừng nói là huân độn chủ thần đồ đệ chính là thiên vương lão tử hắn cũng giết không tha Từ ngực, vị hoàng dùng mình một cái chật vật nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước rơi lên phải vịt cánh nói bản bị thề nếu là bản bị nói dối liền bị thiên lôi đánh xuống chết không yên lành nhường bản bị kiếp sau rơi vào xúc sinh đạo biến thành một cái xúc sinh ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải một cái xúc sinh tiểu lạc híp mắt âm thanh lạnh lùng nói vị hoàng lúng túng gai gai vì đầu không có ý tứ không có ý tứ, học người nói chuyện quá lâu, đều nhanh quên chính mình là chỉ đẹp trai vịt, bất quá trời đánh tiểu tử, bản vịt tuyệt đối không có nói dối, cái kia cụ dị xà giống như ngươi thông minh, biết là bản vịt ở sau lưng giả bộ thành chủ nhân của mình đe dọa bọn hắn từ bỏ xuyên toa lực giới, tại đi tới bản vịt cho ở về sau, liền đem bản vịt treo lên đánh 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 đêm à, bản vịt tôn nghiêm mất giáo. Nói xong lời cuối cùng, lại là ủy khuất phải khóc thút thít rơi vịn nước mắt. Tiếu lạc một trận thổ tức, giống như ta thông minh, chỉ cần trí thông minh online, ai sẽ không phát hiện được vậy căn bản không phải hỗn độn chủ thần, mà là có nhân ở sau lưng giả thần giả quỷ. Còn bị treo lên đánh bảy ngày bảy đêm, tôn nghiêm mắt giáo, ngươi cái này thối vịt có tôn nghiêm có thể nói. Kỳ thật theo cái này thối vịt tại không gian hỗn độn sinh sống 10 ngày, Tiếu Lạc đối với nó tính nết cũng là tham dò rõ ràng chút, tỉ như nó nói dối thời điểm, sẽ tự lực né tránh ánh mắt của ngươi, với lại trong mắt loạn chuyển, hiển nhiên là chột dạ biểu hiện, mà bây giờ nó nói chuyện, cũng chưa từng xuất hiện những thứ này là tụ, cho nên có độ tin cậy 99%, tiếp cận 100%. Ngươi muốn tìm về tôn nghiêm, ngươi có bản sự kia. Tiếu Lạc đạo: "Chơi đánh tiểu tử, ngươi vấn đề này hỏi rất hay, hỏi được rượu, hỏi được tuyệt, đúng." bản vị sắp thực không có bản sự kia tìm cụ gì xả phiền trước có thể ngươi coi à có khả năng bổ ra không gian hỗn độn tự do xuyên toa luôn giới bản vị coi cho ngươi tìm về tôn nghiêm không nhất định nhất định phải bản vị tự thân lên trận có câu thành ngữ nói hay lắm mượn đao giết người bản vị cho ngươi mượn tiểu tử thanh này tuyệt thế bảo đao đến diệt diệt cụ gì xả cái kia tử bị vùi dập giữa chợ gai huy phong vị hoàng vị cánh thế mà giống nhân đồng dạng giơ ngón tay cái lên mượn đao giết người em đi như thế cũng dùng hết tử lên trên người hơn nữa còn cảm thấy đương nhiên thế mà một chút cũng không tị hiểm nói ra miệng ba Tiếu Lạc trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, trực tiếp đưa tay, dùng sức hướng vị hoàng đập xuống dưới. Rắc. Vang lên vị hoàng tiếng kêu thế thảm. Có cùng chung định nhân, Tiếu Lạc xem như tiếp nhận vị hoàng, đem cái này thối vịt cho mang tới, đồng thời giao trách nhiệm nó không có việc gì thời điểm liền đem hình thể thu nhỏ đến một cái phần chính con rùa lớn nhỏ ở tại đầu vai của hắn. Vì xác định quang tập phương hướng, tìm người hỏi một chút liền lộ ra phi thường có cần phải. Chỉ là, một người một vị tại mảnh này mênh mông trên rừng rậm không bay cả ngày, cũng không có phát hiện một bóng người, hơn nữa còn không tới đạt rừng rậm bên dưới. Trời đánh, vùng rừng rậm này cũng quá lớn đi lấy ngươi chạy nhanh tốc độ, thế mà phi hành cả ngày cũng không tới đầu, đơn giản to đến quá không ra gì. Vị Hoàng nhịn không được cảm thán. Tiếu Lạc cũng là như mày, hắn phi hành cả ngày, đều có thể hai lần từ đảo quốc cực bắc bay đến vùng cực nam, có thể vùng rừng rậm này thế mà không nhìn thấy đầu. vô biên mênh mông, với lại hắn rất xác định chính mình không có lạc đường, tuyệt định chính là mặt phía bắc phương hướng. Nói cách khác, vùng rừng rậm này diện tích so hai cái đảo quốc còn muốn đại. Mặc dù nghe rất khoa trương, có thể đây là sự thật. Tiếu Lạc lựa chọn trở xuống mặt đất, phi hành một ngày, cũng đã sớm nói đủ. Cổ thụ che trời che khuất bầu trời, ngàn năm láo đẳng cứng cắp như cầu từng lợn không biết tên thú giống tại mênh mông trong núi lớn truyền đến ra, cách xa nhau hơi gần, kia tiếng giống to rường như sấm xét, theo màn đêm dáng lâm, thợ săn xuất động, mảnh này mênh mông trong rừng rậm mỗi thời mũi khắc cũng ở trên diễn ngược đục cường thực hình tượng. giống. tại tiếu lạc vừa xuống đất, một đầu dã thú đã nhìn chăm chăm hắn. bộ dáng nhìn giống lợn rừng, chỉ là đầu này lợn rừng chí ít có nặng sáu, bảy cân, tựa như một tòa di động đại sơn, tứ chi mọc ra lợi chảo, mang theo giang cương, hai viên răng nanh ngoại rõ xét, trần chuỗi bên ngoài bộ phận hiện lên móc câu hình, chí ít có dài hai mươi ly lực. Tiếu Lạc lần nữa hiện hiện Sơn Hải Kinh bên trong dị thú đồ giải, trước mắt cái này dị thú rất giống Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại ly lực, đầu này ly lực hai mắt xích hồng, trong mồm tràn đầy dao thoa bén nhọn răng vàng, chảy buồn nôn nước bọt. Chơi đánh tiểu tử, nó giống như coi ngươi là con mồi, muốn bắt ngươi bữa ăn ngon đây. Vị hoàng kia muốn ăn đòn thanh âm vang lên. Bữa ăn ngon. Liên nhìn xem ai đánh ai nhạt thế. Tiếu Lạc nhịn không được hừ cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, đầu này hình giống như đại lợn rừng ly lực tứ chi phát lực, hướng hắn mạnh mẽ đâm tới tới. Tiểu Lạc thân hình nhẹ nhàng, nhẹ nhàng liền bay đến không trung. Né tránh nó va chạm, đầu này ly lực liền một đầu đụng vào một gốc trọn vẹn cần ba người trưởng thành tài năng vây quanh ở đại thụ, chỉ nghe bằng một tiếng vang lớn, đại thụ chặn ngang bẻ gãy, khổng lồ thân cây thẳng tắp ngã trên mặt đất, kích thích trùng điệp đất đác. đầu này từ bị vùi dập giữa chợ, gai, va chạm một chút lực lượng thế mà như thế lại, vị hoàng âm thầm kinh hãi, Tiếu lạc lại trực tiếp trên không trung giơ tay chém xuống, vẹn vẹn một đao, liền đem đầu này quái vật khổng lồ đầu chém mất xuống tới, trong ngay mắt để nó mất mạng. cũng không lâu lắm, bên trong vùng rừng dập này liền tràn ngập lên mùi hương đậm đặc thịt nướng vị, một người một vị, ngồi tại lửa trại bên ăn no một trận chật chật chật, mùi vị kia quả thực là hương phải không muốn không muốn. bản vị chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Vị Hoàng khôi phục nguyên bản hình thể, ăn đến bụng tròn trịa, như cái bóng già, vẻ vải nằm tại trên bãi cỏ. Cho dù đã đang đánh ở một cái, trong tay còn cầm một khối thịt nướng, hoán một chút đằng sau lại gặp một cái. Tiếu là không để ý tới nó, những mày nhìn xem bầu trời đêm, tới là đi tới bí cảnh, có thể hắn lại phát hiện, hình như đi hướng về quang tộc lộ trình không hề đơn giản, cái này đều đi qua hơn nửa tháng. Nếu là quang tộc muốn gây bất lợi cho Tô Ly, thời gian đã sớm đầy đủ, hắn coi như hiện tại đuổi tới quang tộc cũng không ngăn cản được nghĩ đến đây, nội tâm liền vô cùng ảo não, sốt ruột. "Uy, trời đánh tiểu tử, ngày mai chuẩn bị ăn cái gì thì dừng?" Vị Hoàng hài lòng hướng hắn tra hỏi. "Thịt vị nướng." Tiếu Lạc tâm tình không tốt, tức giận trở về hắn một câu. Vị Hoàng sửng sở, sau đó trực tiếp mang lên, "Ta đi ngươi." Tấu chương hết. Đổi mới nhanh nhất, không phù phù đọc mời cắt giữ. Quy một chương 730, ngươi đây đều có thể nhẫn. Chương 730, ngươi đây đều có thể nhẫn. Đang lúc ăn thịt nướng, Tiếu Lạc thần thức dò xét đến mấy cổ nhân loại khí tức hướng hắn bên này gần lại gần. Rốt cục gặp người sống sao? tâm tình của hắn có chút kích động, chỉ cần gặp người sống, hỏi một chút đối phương quang tộc thánh địa tại cái gì phương vị, vậy hắn liền có thể trực tiếp triển khai phi hành pháp quyết, hướng quang tộc thánh địa ngựa không ngừng vó tiến đến. Hiu hiu hiu, nương theo mấy đạo tiếng xe gió, trong rừng cây đột nhiên thoát ra bốn đạo thân ảnh, thân thủ nhanh nhẹn, cầm trong tay nọ cùng đạo thương. khi nhìn rõ sở tiếu lạc khuôn mặt lúc, bốn người liền giải trừ đề phòng. mà nó, nguyên lai không phải tử nguyệt động thiên mấy cái kia tiểu bê con non, hại lao tử cao hứng hụt một hồi. một người mắng, tăng thể diện, giữ tỵ, ánh mắt hung thần sắc nhân vật phản diện tất cả sắc mặt đều tại đây trên thân người có. Ai nói không phải đây? Trông thấy ánh lửa, còn tưởng rằng là mấy cái kia tiểu xuất sinh, kết quả vội vàng chạy đến phát hiện cũng phải, thật làm cho nhân thất vọng. Nhìn như vậy đến mấy cái kia tiểu xuất sinh còn không đến mức ngu như lợn, dám ở chạy trối chết thời điểm đốt lên lửa trại. Người con lại nói, chưa đừng quản mấy cái kia tiểu xuất sinh, đuổi lâu như vậy, bụng đã sớm đói rẹt bụng. Nơi này vừa lúc có đầu nướng xong ly lực, cũng không tính là không có thu ở nha. Tăng thể diện giữ tận nam tử nhìn trước mắt ly lực thịt nhịn không được nuốt nước miếng, hắn dò xét thiếu lạc khí tức một chút, khinh thường hừ lạnh nói, chỉ là một người vũ sư lại dám tới này vô tận dừng rậm chỗ sâu, thật sự là không biết sống chết, cũng không biết đi cái gì vận khí cứt chó, lại còn giết một đầu ly lực. Ba người khác đồng dạng dò xét một phen Tiếu Lạc, lập tức khinh thường nở nụ cười, một cái nho nhỏ võ sư, bọn hắn đương nhiên không để vào mắt, phải biết, bốn người bọn họ thế nhưng là võ linh, dòng giá luận võ sư cao hơn hai cái cảnh giới, muốn dống chết tên tiểu tử trước mắt này quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bọn hắn tất nhiên là không biết, Tiếu Lạc tại không phải trạng thái chiến đấu lúc, khí tức nội liễm, sẽ không cho nhân mang đến cái gì cảm giác cấp bách bọn hắn cảm giác được hắn là võ sư cấp bậc cũng chỉ là bởi vì thể nội chân nguyên lực không tự kỷ hãm được chặn chặn xuất thể biểu kết quả bốn người các ngươi tử bị vùi dập giữa chợ gai tại kia lầm bầm cái gì nhanh nói cho vị hoàng gia ra, quang tộc thánh địa làm như thế nào đi vị hoàng từ dưới đất đứng lên cầm một cái nhỏ bé gậy gỗ làm ra vẻ trang dạng loại bò hàm răng lưu lại đồ ăn cứ việc nó cũng không có giống nhân loại đồng dạng răng một cái biết nói chuyện con vị bốn người cùng nhau sử sờ hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ không thể tin Phải biết, cái này dị thú muốn khai linh trí giống nhân đồng dạng mở miệng nói chuyện, nhất định phải đạt tới thu yêu cấp bậc, cái này đem bụng ăn đến tròn vo con vịt lại là một cái thu yêu. Không có khả năng a. Khí tức không đúng. Bốn người tỉ mỉ dò xét một phen vị hoàng, phát hiện khí tức của nó cũng không có đạt tới thu yêu cảnh giới, chết nó no bất quá một cái ngũ giai dị thú mà thôi, có thể ngũ giai dị thú có thể nào mở miệng nói tiếng người đây, cái này tê đến cùng là thế nào một chuyện. Hắn bịt mẹ nó. Vịnh Hoàng gặp bọn họ ngây ngốc ở, không nói câu nào, lúc này mắng một tiếng bay lên, sau đó dùng nó kia giống nhân thủ vị cánh thương tiêu tăng thể diện giữ tận nam tử trên mặt chính là dùng sức một cái, tử bị vùi dập giữa chợ. Gai, vị hoàng gia ra hỏi các ngươi lời nói đây, ở chỗ này giả trang cái gì gốc tây, từng cái cũng không nói lời nào, quá không cho vị hoàng gia ra mặt mũi đi. cái này bị bạn thai tăng thể diện giữ tận nam tử sừng sốt một lát, khoẹt miệng cơ bắp kéo ra, lập tức nâng tay lên, một bàn tay hướng bay ở giữa không trung vị hoàng vũ ra, vị hoàng bị rắn rắn chắc chắc vỗ trúng, dắt một tiếng hét thảm, toàn bộ thẳng tắp đánh tới một cây đại thụ, sau đó giấu một bài đống bùn não, theo đại thụ chủ thân ngón tay chậm rãi trượt xuống hướng mặt đất, đầu váng mắt hoa, đứng lên lung la lung lay. Cảm giác thiên địa cũng tại xoay tròn, thật là hoa mắt. Ngờ nó, Dọa Lao tử nhảy một cái, cái gì thú yêu, rõ ràng chính là một cái ngay cả ngũ giai dị thú cũng không bằng thối con vịt. Tăng Thể Diện giữ tợn nam tử vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, một trận hí hư nói. Ba người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì có thể xác định kia con vịt không phải thú yêu, thú yêu cường đại như vậy, làm sao có thể bị bọn hắn đầu một bàn tay cho đè bay, khẳng định là ăn linh đan rượu dược gì, lúc này mới có thể mở miệng nói tiếng người. "Tiểu tử, mấy người chúng ta nói bụng, ăn ngươi điểm thịt nướng ngươi không có ý kiến đi." Tang Thể Diện giữ tợn nam tử xông tiếu lạc khinh thường nói một câu liền cầm đao xoay người lại cắt một bên Ly lật kịp. Có ý kiến? Tiếu Lạc đứng lên, thản nhiên nói: "Hả?" Bốn người một trận kinh ngạc, hướng hắn ném đi ánh mắt khó hiểu, lập tức bốn người cũng nhịn không được phá lên cười. "Tiểu tử, tròn to mắt chó của ngươi nhìn xem chúng ta là cái gì cấp bậc, mà ngươi lại là cái gì cấp bậc? Một cái nho nhỏ võ sư, cũng dám ở chúng ta bốn người võ linh trước mặt nói có ý kiến, muốn chết sao? Nơi này chính là vô tận rừng rậm, giết ngươi hủy thi diệt tích, dù là ngươi địa vị lớn hơn nữa, thực lực không đủ, ở chỗ này cũng chỉ có mặc người chém giết phân. Ăn ngươi thịt nướng là để mắt ngươi, đừng gây trò thể diện mà không cần." bốn người không quan tâm, trực tiếp cầm dao cắt thịt nướng, giống như là coi tiếu lạc là thành không khí không tồn tại. chơi đánh tiểu tử, người đây đều có thể nhận sao, chơi hắn nhóm a. vì hoàng chịu đánh, đối với những người này hận đến bị miệng cũng nữa, có thể thực lực không đủ, chỉ có thể giật dây tiếu lạc. không cần nó giật dây, tiếu lạc cũng đã chuẩn bị động thủ. hắn cũng không phải bùn nạn, khách khách khí khí cùng hắn nói chuyện, đòi hỏi vài miếng thịt nướng hắn sẽ không để ý, có thể bốn người này từ đầu đến cuối đều là cao cao tại thượng hơi thở, giống như ăn hắn thịt nướng là thiên binh địa nghĩa. đương nhiên, vậy hắn liền tuyệt không có khả năng tùy ý bọn hắn động đến hắn thịt nướng. ta đến ba lần, lập tức đình chỉ. Nếu không, chết. Tiếu Lạc đạm mạc đạo, Long đao tự chủ bay đến trong tay hắn. Bốn người bị Tiếu Lạc làm cho sửng sốt một chút, lập tức giống xem đồ đần đồng dạng lại cười to. Ha ha, lão tử không nghe lầm chứ, tiểu tử này lại còn nói muốn giết chết chúng ta. Danh con ăn gan hùm mà gấu, dám như thế nói chuyện với chúng ta, chính mình là cái gì cấp bậc, trong lòng một điểm số cũng không có sao. Hảo hảo mở to hai mắt thấy rõ ràng, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ võ sư, chúng ta tùy tiện một người là có thể đem ngươi huynh sắt thành cặn bã biết không? Bốn người nụ cười trên mặt tràn đầy niềm ai thậm chí đến cuối cùng dần dần biến thành cười lạnh, trong mắt nổi lên sắc cơ, rất hiển nhiên, Tiếu Lạc đuổi ngủ, để bọn hắn tâm tình không vui, động sắt đông, chờ ăn no rồi, liền muốn độc thủ. 1 2 Tiếu Lạc nhìn xem bọn hắn, có đầu không sợi thô đem xem. Ha ha ha, thú vị danh con. Bốn cái tráng hán cười càng vui vẻ hơn, cảm thấy Tiếu Lạc chính là đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần. 3 Sau đó cái thứ ba vừa đến ra, trong đó ba người tiếng cười liền im bặt mà dừng. Tăng thể diện giữ tợn nam tử chỉ nghe đến mùi máu tanh lượi, sau đó lại tập trung nhìn vào, Tiếu Lạc đao trong tay vậy mà tại tốc chạy xuống máu tươi. Vừa mới thế, nhưng là không có à, hiện tại làm sao lại có máu? A. Lúc này, tiếng đeo thảm thiết thế lương mới văng lên. Phụp phụp gốc. Hắn ba tên đồng bạn, cổ không bị khống chế phún ra ngoài huyết, ba người vũ khí trong tay rơi xuống đất, từng cái chừng chừng hai mắt ngã trên mặt đất, huyết thủy ủ cục từ bọn hắn trong cổ ra bên ngoài bốc lên. Quy một chương 731, vô biên minh ngông. Chương 731, vô biên minh ngông. Từ ngực. Mặt dài giữ tợn nam tử chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn, không hề nghi ngờ đồng bạn của hắn là bị trước mắt người võ sư này cho giết chết, có thể hắn thực lực liền mới võ sư cấp bậc, sao có thể đánh chết võ linh? Hơn nữa còn là trong nháy mắt miệu sát ba cái, hắn quả thực là liền đối phương làm sao xuất thủ cũng không thấy rõ ràng, làm sao có thể? đây quả thật là một người vũ sư sao? hắn hoảng sợ nhìn xem tiếu lạc, miệng bên trong cắn một khối thương nào ngả thịt nướng một cử động nhỏ cũng không dám, run rẩy nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? chúng ta là hắc huyết giang binh đoàn. ông, long đao hạch xuất ra một đạo cực kỳ hung hán đường vòng cùng, mũi đao chống đỡ tại cổ họng của hắn yếu điệu, trên đó bắn ra đao khí dễ như trở bàn tay đâm thủng hắn ra thịt, lập tức đánh gãy hắn ngôn ngữ. Mặt dài dữ tợn nam tử nhìn về phía Tiếu Lạc, ánh mắt đã biến thành rung động cùng kinh dị, cùng dị thú đối kháng cũng chưa từng như hôm nay như vậy cảm thấy tử vong chi thần cách là gần như thế. Ta hỏi, người đáp. Tiếu Lạc lạnh lùng đạo. Hiểu, ta hiểu. Mặt dài dữ tợn nam tử gà con mổ thóc giống như gật đầu, rất sợ trả lời chậm. Thanh này toàn thân màu đen, nhánh quái đao liền sẽ xuyên qua cổ họng của mình. Quang tộc thánh địa ở nơi nào? Tiếu Lạc hỏi. Quang tộc thánh địa. Mặt dài dữ tợn nam tử ngẩn người, thế mà ngay cả quang tộc thánh địa cũng không biết ở nơi nào. Gia Hỏa này đến cùng là đánh từ đầu tới. Bất quá hắn rất mau trở lại qua thần lai, trả lời, hồi đại ca lời nói, Quang Tộc Thánh Địa tại mặt phía bắc, cách nơi này có hơn 500 vạn cây số xa. Thực lực vi tôn, hắn không thể không khuất phục, xương hô cũng đổi thành đại ca. Hơn 500 vạn cây số. Tiếu Lạc nhíu mày, ngay cả Sích Đạo tuần dài cũng mới 4 vạn cây số nhiều một chút, mà ở trong đó cách Quang Tộc Thánh Địa lại có hơn 500 vạn cây số, cái này bí cảnh lại có như thế lại. Xác định là hơn 500 vạn cây số, mà không phải 500 cây số. Đại ca, ta nói chính là hơn 500 vạn cây số, 500 vạn cây số kỳ thật không tính là gì. Vô tận rừng rậm từ vùng cực nam đến cực bắc cũng có hơn vạn cây số. Mặt dài dữ tận nam tử mặt mũi tràn đầy đắng chát cười cười. Sau đó hắn lại bổ sung, bí cảnh vô biên minh ông, người bình thường cố gắng cả đời cũng đi không đến cuối cùng, nghe nói biết bí cảnh phương viên, cũng liền quang tộc tứ vương cùng thánh chủ, bọn hắn đã từng từng tới bí cảnh khu vực bên giới. Tiếu Lạc mày nhíu lại phải sâu hơn, hắn tuyệt đối biết nam tử này sẽ không nói dối, hơn 500 vạn cây số, dù là hắn không ăn không uống một ngày 24 giờ phi hành hết tốc lực, muốn đến quang tộc thánh địa cũng kém không nhiều muốn thời gian nửa năm. Tại sao có thể như vậy? Hắn bạn bạn không nghĩ tới sẽ là thế này một cái tình huống, cái này bí cảnh diện tích quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khó trách bí cảnh sẽ không xâm lấn nguyên thế giới, liền nguyên thế giới điểm này không gian, theo bí cảnh so sánh, chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, với lại ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, làm cho linh khí mỏng manh, quang tộc có thể coi trọng mới kỳ quái. Hắn vịt mẹ nó, bí cảnh có như thế lớn sao? Vịnh Hoàng cảm giác vịt đau cả đầu, cái này nào chỉ là cách xa vạn dặm, đây là trăm vạn cấp bậc khoảng cách, muốn đi đến quan tộc thánh địa, so với hắn vịt mẹ nó lên trời còn muốn gian nan. Quan tộc thống ngự lấy bí cảnh Bọn hắn khẳng định có càng thêm dàn tiện đường tắt đến xa xôi khu vực A. Tiếu Lạc hỏi mặt dài giữ tợn nam tử. Mặt dài giữ tợn nam tử càng buồn bực hơn, nghi thầm, cái này một người một vị chẳng lẽ không phải bí cảnh người, làm sao ngay cả những vật này cũng không biết. Bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời, có, chính là đi qua truyền tống trận. Truyền tống trận? Tiếu Lạc hai mắt tỏa sáng. Đúng, bí cảnh khắp nơi đều là truyền tống trận, có thể làm cho nhân trong nháy mắt ngang qua lưỡng địa, khoảng cách 10 vạn 8000 dặm, chớp mắt liền đến. Mặt dài giữ tợn nam tử đem những này bí cảnh thưởng thức cho từng cái dạng vở ra. Tiếu Lạc vội hỏi Cách nơi này gần nhất truyền tống trận ở đâu? Tại Tử Nguyệt Động Thiên." Mặt dài giữ tợn nam tử thêm một bước giải thích nói, quang tộc lấy môn phái chế quản lý bí cảnh, ngàn ngàn vạn vạn môn phái cũng lệ thuộc vào quang tộc, mà những môn phái kia thì quản lý tương ứng phạm vi bên trong dân thành phố, truyền tống trận cũng từ bọn hắn quản lý. "Ngươi y tứ, quản lý mảnh đất này khu môn phái là Tử Nguyệt Động Thiên?" Tiếu Lạc hỏi. "Đúng, đúng." Mặt dài giữ tợn nam tử gật đầu nói, hắn cảm thấy tên trước mắt này tuyệt đối không phải bí cảnh người, bằng không làm sao ngay cả những thứ này thưởng thức cũng không biết đây. "Tử Nguyệt Động Thiên ở nơi nào?" Tiếu Lạc lại hỏi thướng về bắc đi thẳng một ngàn cây số khoảng trừng liền có thể đến tử nguyệt Động tiên. mặt dài giữ tợn nam tử ngựa ngùng nói, đã hỏi tới đối với mình tin tức hữu dụng, tiếu lạc không có đối với hắn hạ sát thủ, đem long đao vừa rút lui, thản nhiên nói, cút đi. cảm ơn đại ca tha mạng, cảm ơn đại ca tha mạng. nghe được hai chữ này, mặt dài giữ tợn nam tử như được đại xá, nào còn có dư đồng bạn thi thể, sói cũng giống như rời đi cái này. mà đối với tiếu lạc tới nói, hung tha mặt dài dữ tợn nam tử chưa nói tới bất kỳ thả hổ về rừng, có lẽ nói là cho mình lưu thai hoàng ẩm, chỉ những thứ này nhân thực lực, căn bản là không có cách vào mắt của hắn, coi như đến một đoàn cũng chỉ là một đao giải quyết sự, nếu như một đao không được, vậy liền hai đao. Hắn hiện tại phát sầu chính là hơn 500 vạn cây số khoảng cách, cho dù có truyền tống trận, khẳng định không có khả năng có trực tiếp dịch chuyển đến Quang Tộc Thánh Địa truyền tống trận. Cái này bí cảnh truyền tống trận phải liền cùng loại với nguyên thế giới giao thông mạng lưới lớn, bốn phương thông suốt, cự ly ngắn có thể trực tiếp đến, cự ly xa liền muốn có trạm trung chuyển, giống hơn 500 vạn cây số loại này thiên văn số tự khoảng cách, trong lúc đó muốn trải qua trạm trung chuyển có thể sẽ rất nhiều, cho nên dù cho có truyền tống trận, muốn đến Quang Tộc Thánh Địa, chỉ sợ cũng ít nhất cần thời gian nửa tháng, đây là đánh giá thận trọng nhất. Có thể hắn đợi không được a hắn hận không thể hiện tại liền đuổi tới quang tộc thánh địa, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía vị hoàng, cao mày, chơi đánh tiểu tử, ngươi xem bản vị làm gì, bản vị cũng sẽ không không gian, đem ngươi di chuyển tức thời đến quang tộc thánh địa đi. nên tiếp tiếu lạc ánh mắt, vị hoàng không tự chủ được đánh lên dùng mình một cái, bởi vì tiếu lạc ánh mắt luôn luôn lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm, ta nghĩ lại tiến vào không gian hỗn độn một lần, tiếu lạc đạo, vị hoàng thoáng tưởng tượng liền đoán được tiếu lạc dự định, vớt cằm nói, trên lý luận nói, xuyên việt không gian bình thường từ không gian hỗn độn có thể đến bí cảnh bất kỳ ngóc ngách nào. thế nhưng là trời đánh tiểu tử ngươi phải biết bí cảnh vô biên minh ngông. ngươi nếu là thử lại một lần. vạn nhất cách quang tộc thánh địa càng ngày càng xa đây, đến lúc đó thì không phải là hơn 500 trăm vạn cây số, có thể là hơn ngàn vạn cây số. tiêm ấm lại liền cùng bố. nghe nói lời ấy, tiếu lạc đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. phương pháp kia xác thực không thế nào đáng tin cậy, rất có thể đến cuối cùng được chứng minh chỉ là chơi đùa lung tung. thật chẳng lẽ chỉ có thành thành thật thật đi qua truyền thống trận đến quang tộc thánh địa sao? tiểu lạc rơi vào trầm tư, hắn không hề có dân cờ bạc tư tưởng, hắn càng nhiều thời điểm chỉ làm có nắm chắc sự. Bất quá đã hắn không cách nào không chế tinh chuẩn từ không gian hỗn độn đến bí cảnh nơi nào nơi hẻo lẻ, như vậy Quang tộc Kiếm Vương cũng hẳn là không cách nào làm được, nếu là thế này, có lẽ hiện tại Tô Ly còn tại đi hướng về Quang tộc Thánh địa trên đường, căn bản là còn chưa đến Quang tộc Thánh địa. Nếu như Kiếm Vương vận khí kém chút, đi tới bí cảnh sau khi cách Quang tộc Thánh địa có hơn ngàn vạn cây số khoảng cách, loại tia hắn đến Quang tộc Thánh địa về sau, chỉ sợ vừa vận liền đột kịp. Đương nhiên, đây chỉ là lạc quan suy đoán thôi, tại hiện giai đoạn, hắn cũng chỉ có thể lấy lạc quan suy đoán đến tê liệt đầu óc của mình thần kinh. Quy 1 chương 732, Từ nguyệt động tiên đệ tử Chương 732, Từ nguyện động thiên đệ tử. Giải quyết hết cái gọi là Hắc huyết long binh đoàn ba người, không có quá nhiều lúc, tiếng bước chân chuyển đến, ba nam ba nữ thận trọng giữa khu rừng xuất hiện, khi nhìn đến trên đất ba bộ thi thể về sau, đều khiếp sợ nhìn xem Tiếu Lạc. Vị huynh đài này, xin hỏi ba vị này Hắc huyết long binh đoàn là người giết sao? Đi ở trước nhất tướng mạo nhã nhặn nho nhã nam tử đem kiếm thu hồi, ôm quyền hướng Tiếu Lạc hành lễ hỏi. Tiếu Lạc lúc này mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, sáu người đồng đều mặc áo tím, vũ khí trong tay cũng rất thống nhất, đều là kiếm, nếu như không có gì sai Hẳn là vừa rồi kia hắc huyết giòng binh đoàn trong miệng nói tử Nguyệt động thiên đệ tử cắt một khối li lự thịt ngay kia nuốt chấm lên gật đầu nhàn nhạt trả lời đúng ta giết thật là hắn giết đây chính là ba vị võ linh à thế mà tất cả đều đột tử tại chỗ ở độ tuổi này tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu vũ khí tu vi đã đạt tới võ linh đỉnh phong sao có lẽ đã đột phá võ linh bích lý đạt tới võ vương cấp bậc sao sáu người nhịn không được hít sâu một hơi cảm thấy cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi tiên trước mắt nếu là tuổi còn trẻ chính là võ vương chỉ sợ toàn bộ bí cảnh cũng tìm không ra người thứ hai đi, cho dù không phải võ vương, là võ linh đỉnh phòng, thiên phú cũng cực kỳ biến thái. Các ngươi là tử nguyệt động tiên nhân đi, nghe cái này ba cái người chết đầu nói, bọn hắn hắc huyết dông binh đoàn ngày tại truy sát các ngươi. Vị hoàng là cái không quản được miệng mình chủ, gánh vác lấy hai cái vịt cánh làm ra vẻ mà nói. Biết nói chuyện con vịt. Thú. Thú yêu. Sáu người lập tức dọa đến một cái lảo đảo, ai có thể nghĩ tới một cái không đáng chú ý con vịt lại đã đạt tới thu yêu cấp bậc, một cái niên kỳ nhẹ nhàng uất nhất là võ linh cấp bậc vũ khí, một cái thực lực đạt tới thú yêu gì thú, trời ạ, thế giới này quá điên cuồng đi tướng mạo nhã nhạt nho nhã nam tử lấy lại bình tĩnh hướng vị hoàng không người nói hồi thú yêu tốt giả chúng ta đúng là tử nguyện động tiên nhân vì cái gì hắc huyết dương binh đoàn muốn truy sát các ngươi vị hoàng đi qua đi lại rất là hưởng thụ được người tôn trọng cảm giác cái này tướng mạo nhã nhạt nho nhã nam tử có chút do dự tả sư minh không được đúng vậy a tả sư minh cái này tám cánh hoa tiên lan trăm năm khó gặp một lần chúng ta thiên tân vạn khổ mới tìm được như thế một gốc hắc huyết dương binh đoàn cũng là bởi vì nó mà đuổi giết chúng ta ngươi như nói cho đầu này thủ yêu nó khẳng định cũng sẽ giống hắc huyết dương binh đoàn đồng dạng muốn đem nó chiếm thành của mình. Tám cánh hoa tiên lan là muốn cầm trở về cho sư phụ lão nhân gia ông ta chữa bệnh dùng, nếu là không có cái này tám cánh hoa tiên lan, sư phụ hắn chỉ sợ chịu bất quá gần hai tháng. Mặc khắc năm người đem cái này tướng mạo nhã nhặn nho nhã nam tử kéo đến một bên, nhỏ giọng thuyết phục, đây chính là một đầu thú yêu, còn có một cái tu vi cực cao thanh niên, nếu là đồng ý đồ xấu, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lực trở tay. Mặc dù bọn hắn nói chuyện thanh em rất nhỏ, có thể tiếu lạc lại nghe được nhất thanh nhị sợ, hắn chỉ là cười một tiếng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tướng mạo nhã nhặn nho nhã nam tử nghĩ nghĩ, lập tức thở dài một cái, sư đệ sư muội các ngươi cho rằng không nói liền có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Không, có lẽ có khả năng giấu giếm được vị kia huynh hài, có thể nhất định lừa không được một đầu thú yêu. Nếu như bọn hắn thật sự có ác ý, chúng ta điểm ấy tiểu thủ đoạn căn bản không có bất kỳ hiệu dụng. Nghe nói lời này, năm người đều là cúi đầu. bọn hắn như thế nào lại không rõ sư minh tả hướng minh nói là tình hình thực tế. Tại một đầu thú yêu diện trước, kia tám cánh hoa tiên lan căn bản không chỗ chết hơn, bọn hắn hiện tại vô cùng ảo não, đi theo ánh lửa tới nơi này làm gì à? Hắn bị mẹ nó, các ngươi tại kia lẩm bẩm thứ gì đâu? Thật sự là kỳ quái, các ngươi bĩ cảnh người làm sao như vậy thích lẩm bẩm? Vị hoàng không hiểu gãi gãi vì đầu. Tả hướng Minh cười tiến lên đón, tiếp lấy trả lời vị hoàng vừa rồi vấn đề, yêu thú tuân giả, Hắc huyết long binh đoàn sở dĩ đuổi giết chúng ta, là bởi vì chúng ta đạt được cơ duyên lớn lao, thu hoạch một gốc tám cánh hoa tiên lan. Không có dấu giếm, thẳng thắn đối lãi. Tám cánh hoa tiên lan? Đây là vật gì? Cho bản vị nhìn xem. Vị hoàng nhìn về phía Tiếu Lạc, nó đối nguyên thế giới đồ vật tương đối hiểu rõ, đối với bí cảnh bên trong đồ vật, nó liền không có cái gì nghiên cứu. Cái này tự nguyệt động thiên ma khác năm tiên đệ tử trong lòng cả kinh, nói, hỏng, đầu này thú yêu xem ra là muốn đánh tám cánh hoa tiên lan chủ ý. Rất rõ ràng là đang gọi tạ sư huynh đem tám cánh hoa tiên lan ra ra. Chính là cái này. Tạ Hướng Minh đang chát cười một tiếng, thành thành thật thật đem giấu ở trong ngực tám cánh hoa tiên lan lấy ra. Kia là một gốc hoa lan, có tám mảnh cánh hoa, mỗi một mảnh cánh hoa cũng giống như huyết đồng dạng đỏ, với lại có một cỗ nồng đậm hương hoa từ trên đó phiêu tán đến không gian bốn phía, kia hương hoa để cho người ta ngửi một chút liền rất cảm thấy tinh thần, thấm vào ruột gan, vô cùng đặc biệt. Hoa a, thật xinh đẹp yêu, hương vị cũng rất dễ chịu. Vị hoàng nhìn ra có chút mê dại dùng nó kia giống nhân thủ đồng dạng vịt cánh đem cái này gốc tám cánh hoa tiên lan cho cầm tới đặt ở trước mắt yêu thích không buông tay thưởng thức từ nguyệt động thiên mặt khắc năm người thần kinh căng thẳng cao độ lên đây là bọn hắn sư phụ cọ cò cứu mạng không cho phép có bất kỳ thất thoát nào uì tuổi trẻ hậu sinh cái này gốc hoa lan có thể hay không đưa cho bản vịt, bản vịt muốn đem nó chế tác thành tiêu bản về sau đặt ở trên giá sách hảo hảo thưởng thức vị hoàng đối tám cánh hoa tiên lan yêu thích cực kỳ để cái yêu cầu bá bá bá lợi kiếm ra khỏi vỏ nguyên bản thần kinh căng thẳng cao độ năm tên tử nguyện động thiên đệ tử lập tức trợn mắt mà đúng vị hoàng giật mình tiêu lên vị trên đầu lông vũ cũng từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. tả hướng minh đưa tay ngăn cản của mình sư đệ sư muội ngược lại ôn tồn đối vị hoàng đạo. thú yêu tôn giả, xin ngươi tha thứ cho bọn hắn. cái này gốc tám cánh hoa tiên lan là muốn dẫn trở về cho chúng ta sư phụ chữa bệnh, dùng, chúng ta sư phụ bệnh nặng. nếu như không có cái này gốc tám cánh hoa tiên lan, hắn đem nhịn không quá gần hai tháng, hy vọng tôn giả dơ cao đánh khẽ. chúng ta tử nguyệt động thiên nhất định sẽ nhớ kỹ tôn giả phần ân tình này. một mực làm cái quần chúng tiểu lạc lúc này đứng lên, đi đến vị hoàng trước mặt, thối vị, đem tám cánh hoa tiên lan còn cho bọn hắn. vị hoàng nhưng cũng không phải loại kia không nói lý vị. Thành thành thật thật đem tám cánh hoa tiên lan trả lại cho tả hướng minh, các ngươi nói sớm đi, nếu là cứu mạng, dùng, bản bịt như thế nào lại chiếm làm của riêng. Cái này muốn trở về rồi. Tả hướng minh đem tám cánh hoa tiên lan thu hồi, cảm giác có chút không chân thực. Năm người khác cũng là ngạc nhiên một lát, lập tức thanh kiếm chọc vào hồi vào kiếm, đối thiếu lạc địch ý của bọn hắn cũng lập tức giảm đi rất nhiều. Ai? Thật xinh đẹp hoa lan, bản bịt nếu có thể đem nó chế tác thành tiêu bản cất giấu liền tốt. Vịt hoàng thiết hận thở dài. Tiếu lạc lạnh lùng lường nó một chút, người khác cũng bởi vì cái này gốc hoa lan đuổi giết bọn hắn, ngươi cái này thối vị thế mà còn kỳ vọng hắn nhón có thể đưa cho ngươi, sợ không phải thạch nhạc trí đi. Chơi đánh tiểu tử, bản biệt đây không phải còn cho bọn hắn sao? Vị hoàng dầu dĩ không vui mà nói. Tiếu lạc không có lại nói tiếp, trở về vị trí của mình lần nữa ngồi xuống. Cảm tạ huynh này, cảm tạ thú yêu tôn giả, chúng ta tử nguyện đọ thiên, ghi lại ân tình của các ngươi. Tả hướng minh hướng Tiếu lạc cùng vị hoàng chắp tay đạo. Năm người khác cũng đi theo hướng một người một vị thành lễ. đã các ngươi cảm thấy đây là ân tình, như vậy hiện tại liền có một cơ hội để các ngươi còn bỏ nó. Tiếu lạc đạo. Hả? sáu người lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Quy 1 chương 733, người tới. Chương 733, người tới. Cái này truyền tống trận vốn chính là vì bí cảnh dân chúng phục vụ, chúng ta tử nguyện động thiên mặc dù đối truyền tống trận có dám thị chi trách, có thể chỉ cần không phải làm sẵn làm bậy chi đồ, với lại có đang lúc lý do hợp lý muốn đi hướng về địa phương khác, liền cho phép sử dụng truyền tống trận, chúng ta tử nguyện động thiên truyền tống trận trực tiếp thông hướng 20 vạn cây số ngoại sản thành. Nghe nói Tiếu lạc lời nói về sau, tả hướng minh liền ứng thừa tới. Dù sao sử dụng truyền tống trận là rất bình thường bất quá sự tình, chút chuyện này đối với bọn hắn tử nguyệt động thiên đệ tử tới nói quá nhẹ mà dịch nâng liền không có thể làm được, tất nhiên là có khả năng vỗ ngực cam đoan. Sản thành thanh cũng có rất nhiều truyền tống trận, bốn phương thông suốt, muốn đi nơi nào đều có thể. Một tên áo tím nữ đệ tử cười hỏi, "Đúng rồi, các ngươi mục đích cuối cùng nhất hơn là chỗ nào?" Quang tộc thánh địa. Vị hoàng tộc ra. Quang tộc thánh địa. Sáu vị tử nguyệt động thiên đệ tử trên mặt cùng nhau biến sắc. Tiếu Lạc chường bị hoàng một chút, sau đó giải thích nói, "Chúng ta đối quang tộc thánh địa hướng về đã lâu, muốn đi xem quang tộc thánh địa đến cùng là cái bộ dạng gì?" Nguyên lai like là thế này. Tả Hướng Minh gật gật đầu, giật mình nói, bí cảnh rất nhiều người đều rất hiếu kỳ quan tộc Thánh địa là cái gì địa phương. Chỉ là Tiếu Minh, quan tộc Thánh địa cách nơi này quá xa rồi, các ngươi có thể muốn giữa đường chẳng chọc rất nhiều nơi truyền tống trận mới có thể đến đạt, rất rườm rà. Như vậy đi, chờ trở, trở lại từ Nguyệt Đạo Tiên, ta cho ngươi chỉnh lý ra một phần kỹ càng lộ tuyến địa đồ đến. Đến lúc đó ngươi liền có thể tuân theo trên bản đồ lộ tuyến tiến lên, rất giải quyết. Tiếu Lạc sững sờ, lập tức cười một tiếng, vậy làm gì? Cái này Tả Hướng Minh rất nhiệt tâm, lại là có nhiệt tâm lý do. Tả Hướng Minh tất nhiên là đang tìm kiếm hắn cùng bị hoàng che chở. Dù sao tại mảnh này vô tận rừng rậm, hất huyết giông binh đoàn ngay tại phân tán binh lực theo đuổi giết bọn hắn, có hắn che chở, an toàn liền có một tầng bảo hộ. Tuy nói là có mục đích, có thể cũng sẽ không để cho người ta phản cảm. Chi ít cái này Tả Hướng Minh phương pháp rất thích hợp, cũng được. Dù sao muốn đi tử nguyện động thiên mượn dùng truyền tống trợ. Liên vi sáu người này là một lần ô dù lại như thế nào? Không có việc gì, Tiếu Minh mời chúng ta ăn thơm như vậy ly rượu thịt, ta cùng sư đệ sư muội của ta nhóm cũng rất cảm kích. Tả Hướng Minh nói, thả tay xuống bên trong thì lướng, đứng dậy hướng Tiếu lạc hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Năm người khác cũng là đi theo hành lễ. Nhao nao biểu đạt đối tiếu lạc ý cảm kích. Cái này có cái gì tốt cảm kích, thịt nướng quá nhiều, bản vịt cùng cái thằng trời đánh tiểu tử hai người coi như ăn bốn ngày cũng ăn không hết, giữ lại cũng là lãng phí, các ngươi mấy cái này hậu sinh rất có lễ phép, bản vịt thích đến lớp. Ăn chúng ta một điểm thịt nướng bản vịt cam tâm tình nguyện. Vị hoàng đứng ra làm người hiền lành, quay đầu liếc nhìn trên đất ba bộ thi thể, không giống mấy cái này người chết đầu, vừa lên đến liền theo thổ phỉ giống như đoạt thịt ăn, còn đối bản vịt đánh, đây chính là bọn họ nên được kết quả. Nguyên lai là mạo phạm thú yêu tôn giả, lúc này mới bị thú yêu tôn giả cho đánh chết. Tạ Hướng Minh một đoàn người giật mình, thầm nghĩ Xem ra tiếu huynh cũng không có đạt tới võ linh cấp bậc giống như bọn họ, chỉ là võ sư có lẽ đại võ sư mới vừa nói Hắc huyết dòng binh đoàn nhân chính là hắn giết, chắc là vì thỏa mãn lòng hư vinh nói dối, giết chết Hắc huyết dòng binh đoàn ba người trẻ là cái này thú yêu tôn giả mới đúng. Ân, lúc này mới hợp lý mà. Nếu như một người tuổi còn trẻ liền đạt đến võ linh đỉnh phong hay là võ vương cấp bậc, vậy đơn giản chính là yêu người ta, trên đời này làm sao có thể có chuyện như vậy? Sáu người lặng yên nhẹ nhàng thở ra, vì vừa rồi suy nghĩ lung tung cảm thấy buồn cười. Hiu liu liu. Lúc này, trong rừng vang lên từng đợt tiếng xé gió. Không tốt. Khẳng định là Hắc huyết Long binh đoàn nhân đội tới. Từ Nguyệt động thiên sáu tên đệ tử sắc mặt đồng loạt thay đổi, trong đó cái kia tướng mạo có chút ngạc ngào nửa đệ tử Hoàng sợ nói: "Không cần sợ, Hắc huyết Long binh đoàn tính là cái gì chứ? Tại bản vị trước mặt, bọn hắn chính là mấy cái con rệp, bản vị một nhảy mũi đều có thể đem bọn hắn thổi tới cách xa vạn dặm có hơn đi." Vị hoàng cung tay lên, a không, hẳn là vị cánh vung lên, chấn định ung dung quát: "Nghe nói lời này, Tiếu Lạc kém chút bị nước miếng của mình cho sặc một cái, cái gì cậu thí vịt bên trong chi vương? Cái này thối vịt rõ ràng chính là trang bức chi vương, trang bức lên đến cung người có thể đà." Tạ Hướng Minh lấy lại bình tĩnh, đối mặt khắc năm người nói, đúng, có tôn giả tại, hát huyết giòng binh đoàn không dám bắt chúng ta thế nào, đừng sợ, có một cái thu yêu tôn giả làm dựa vào, những thứ này từ nguyệt động thiên đệ tử trong lòng đều là chắc chắn chút, theo bản năng hướng bị hoàng tới gần mấy phần, từ nguyệt động thiên mắt con, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu, nương theo một tiếng ẩn chứa chân nguyên lực gọi uống, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong rừng lướt đi, từng cái cao lớn thu kịch, cơ bắp cầu long đốn lượn hở ra, cầm đầu là một tên tuổi trưởng không ai bốn năm mươi nam tử trung niên, nam tử trung niên trên mặt có một đạo mạt sẹo, nhìn xem khuôn mặt đáng ghét, hắn cười lạnh một tiếng, đối tả hướng minh một nhóm người nói ra thế mà còn dám ở chỗ này đốt lửa thì nướng các ngươi những thứ này vặt con quả nhiên là ngu xuẩn đến có thể đem tám cánh hoa tiên lan giao ra lao tử lưu các ngươi một bộ toàn thây nam trực tiếp liệt nữ tiền dâm hậu sát cái này ba cái tiểu nương bị ráng dấp ra mịn thịt mềm làm khẳng định đặc biệt thoải mái hắc hắc có cái xấu xí nam tử nhìn xem tử nguyệt động thiên ba tên nữ đệ tử cười dâm nói lời này vừa nói ra cái khác huyết dòng binh đoàn thành viên cũng là âm lãnh cười lên ánh mắt không e dè tại kia ba tiên rất có điểm tư sắc nữ đệ tử trên thân trại nhìn xem mười phần hài ngoạn lam càn không muốn chết liền lập tức cho vị hoàng gia ra quỳ xuống gật đầu sau đó cút Vinh Hoàng vì dựng nên chính mình tại những thứ này từ nguyện động thiên đệ tử hình tượng trong lòng, lắc lắc vịt trên mông trước hai bước, sau đó dùng vịt cánh chỉ vào cầm đầu nam tử trung niên, lực lượng mười phần tiêu lên, thanh âm rất có uy nghiêm. "Thú, thú yêu." Cái này mười cái hắc huyết long binh đoàn thành viên trên mặt biến sắc, ai cũng không ngờ rằng một cái bề ngoài xấu xí con vịt lại có thể biết là thú yêu cấp bậc gì thú. Cầm đầu nam tử trung niên đồng dạng sững sờ, trong lúc nhất thời cứng tại tại chỗ, không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp, đối mặt một đầu thú yêu, bọn hắn hắc huyết long binh đoàn nào có phách lối phân, thú yêu một phát nộ, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thu yêu đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm, chỉ là mấy cái này từ nguyệt động thiên đệ tử đoạt chúng ta hắc huyết giông binh đoàn đổ vật, chúng ta phải hướng bọn hắn đòi hỏi trở về. Đúng vậy, a thu yêu đại nhân, bọn hắn ủy vào chính mình là quang tộc thánh địa đại diện, tùy ý lừa gạt tại bọn hắn quản hạt nội dân chúng, chúng ta thật sự là tức giận chi bất quá. Lúc này mới một đường truy bọn hắn đến nơi đây, nhìn thu yêu đại nhân cho chúng ta làm chủ a. Hắc huyết giông binh đoàn thành viên lập tức nhận sợ, hướng vị hoàng hành lê nói. Quả thực là nói hiệu nói vựa, ngậm máu phun người, các ngươi hắc huyết giông binh đoàn làm sàng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác đã không phải là một ngày hai ngày tại mảnh này vô tận trong rừng rậm, các ngươi thế mà còn muốn xuống tay với chúng ta, có thể thấy được các ngươi lá gan đã lớn đến loại trình độ nào. cái này tám cánh hoa tiên lan là chúng ta tử nguyệt động tiên có cơ duyên lớn lao mới đến, bị các ngươi phát hiện, nghị chiếm thành của mình liền đối với chúng ta lên sát tâm, lại cứng rắn nói thành tám cánh hoa tiên lan là các ngươi vật sở hữu, các ngươi lật ngược phải trái đen trắng năng lực, quả thực là nhất lưu. tạ hướng minh giận không kềm được trách cứ, lời nói này nhưng làm hắc huyết dông binh đoàn thành viên nói đến sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, đồng thời đối tạ hướng minh hận đến nghiến răng nín lợi. hậu sinh. Các ngươi yên tâm, bản viện cho các ngươi làm chủ, những thứ này sâu nhỏ không nổi lên được cái gì bọn nước đến. Vị hoàng hạ quyết tâm muốn đem cái này bức cho dạ bộ nữa, nó muốn trở thành những thứ này tự nguyện động thiên đệ tử trong suy nghĩ chân chính thù yêu, dù sao thù yêu tôn giả sưng hô thế này đơn giản dễ nghe không nên quá tốt. Quy 1 chương 734, Thối vị nhẹ nhàng. Chương 734, Thối vị nhẹ nhàng. Tranh thủ thời gian cho vị hoàng gia gia lăn, nếu không vị hoàng gia gia đánh gãy tay chân của các ngươi, lại đem hồn phách của các ngươi biếm hạ cửu u địa ngục, để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhìn thấy chưa, đây chính là mạo phạm bị hoàng gia gia kết quả. Vinh Hoàng lại lấy ra tại không gian hỗn độn hù dọa tiểu lạc bộ kia lý do thoái thác tới dọa bọn này Hắc huyết Dũng binh đoàn thành viên, sau đó chỉ bỗng chốc bị kéo tới một bên ba bộ thi thể. Là chó đen bọn hắn. Bọn này Hắc huyết Dũng binh đoàn người vừa nhìn thấy kia ba bộ đồng bạn thi thể, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Dẫn đầu nam tử trung niên hai mắt trợ to, trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ chi ý, không cần hoài nghi, chó đen ba người khẳng định là bị trước mắt đầu này thú yêu cho giết chết, một đầu thú yêu có thể so với nhân loại võ tông cấp bậc cường giả, cùng nó so sánh, bọn hắn quả thực là nhỏ bé như trong không khí bổi bặm. "Vâng vâng vâng, chúng ta cái này lăn, cái này cuốt." Một đám Hắc huyết dòng binh đoàn thành viên túi đầu không lưng, quay người bước nhanh rời đi, nơi nào còn dám ở đây nhiều hơn ngưng lại, bọn hắn cũng không muốn cũng thay đổi thành một cỗ thi thể. Dẫn đầu nam tử trung niên một mực không nói gì, bất quá bức bách tại thú yêu đi hiếp, cuối cùng cũng lựa chọn cùng thuộc hạ rút lui nơi đây, lại là cao mày đối trên mặt đất kia ba bộ thi thể cẩn thận mỗi bước đi. Sáu tiên tử nguyệt động thiên đệ tử nhảy cẳng hoan hô, cảm thấy hung hăng mở miệng bác khí. Vinh Hoàng thì là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thật dài nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ hắn vị mẹ đó, cuối cùng là đem đám người kia cho hù lui. Tôn dạ, cảm ơn ngươi. Một tên tử nguyệt động thiên nữ đệ tử đi tới, thuế vị hoàng biểu đạt ý cảm kích, nàng biểu đạt ý cảm kích phương pháp chính là thấp thân thể, hôn vị hoàng vị khuôn mặt một chút. hoa nha, vị hoàng cảm giác toàn bộ thân thể đều thay đổi nhẹ, phiêu a phiêu liền trôi dạt đến tầng mây tri đỉnh, tựa như có một đoàn tàu lửa tại thể nội tán loạn, tim đập rộn lên, máu chạy tăng tốc, nó lời thề son sắc nói không khách khí không khách khí, bản vịt nói với các người, bọn hắn nếu dám lại đến, bản vịt định lột ra cắc của bọn hắn, giật bọn hắn gân. tôn giả, ngươi thật tốt, đến chúng ta thử nguyện động tiên đi, chúng ta ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi. một tên khác nữ đệ tử cũng lấy lòng cho nó nắn bay bảng. giờ khách này. Vị hoàng biết cái gì gọi là chúng tinh phùng nguyệt, cái gì gọi là nhân khí, cái gì gọi là khm hoa, nó bị Tử Nguyệt động thiên ba tên rất có điểm tư sắc nữ đệ tử vây quanh bao quanh, mặt khác ba tên nam đệ tử cũng đối với nó lấy lòng có thừa, rất nhiệt tình. Tiếu Lạc một người ngồi tại lửa trại bên, dựa vào một cây đại thụ nhắm mắt giữa thần, đối với cái này thối vị, hắn là khá là không biết phải nói gì, bất quá đã đem Hắc huyết Dung binh đoàn người rùa chạy, cũng là tránh khỏi hắn độc thủ, hắn vốn là lười nhát xuất thủ, từ hướng này xem, đây là chuyện tốt. Lại nói đám kia Hắc huyết Dung binh đoàn người rời khỏi một dạng đường về sau, nam tử trung niên càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Làm sao vậy? Bảo ca những người khác ở trong tối từ may mắn nhặt về một cái mạng, mà nam tử trung niên tâm phúc thủ hạ nhưng nhìn ra hắn thần sắc không đúng lắm. không thích hợp à? nam tử trung niên dừng bước lại, mày nhíu lại phải hết sức lợi hại. không thích hợp. là lạ ở chỗ nào rồi? những người khác nhao nhao ngừng chân, hướng hắn văng tới ánh mắt khó hiểu. chó đen bọn hắn vết thương chí mạng tại trên cổ, xem vết thương, rõ ràng là bị lưỡi dao cho cắt vỡ. một đầu thú yêu giết nhân cần dùng dao sao? nam tử trung niên đem trong lòng mình chất vấn nói ra. đám người nghe xong, lúc này mới cảm thấy việc này tựa hồ có chút kỳ vạng mặt khác, chúng ta tại mảnh này vô tận trong rừng rậm cũng không phải chưa từng gặp qua thủ yêu, thủ yêu khí tức quá cường đại, đừng bảo là đứng tại nó mắt trước mặt, coi như là cách nó mấy cây số xa, đều có thể cảm nhận được trong không khí chỗ xen lẫn khí tức khủng bố, mà con vịt kia trên người cũng không loại khí tức này, thấy thế nào đều là một cái phổ phổ thông thông tối con vịt. nam tử trung nhân đạo. a, thật đúng là như thế. đại gia càng nghe cảm thấy càng là nguy hiểm, một đầu thực lực cường đại thủ yêu, thế mà trên người không có chút nào cưỡng bức cảm giác, cái này thật sự là không thích hợp, lại nói, thủ yêu bình thường đều chán ghét nhân loại, nhiều lần thân tại vô tận rừng rậm chỗ sâu tu hành làm sao lại cùng nhân loại đi được gần như vậy? Báo ca, chẳng lẽ lại chúng ta bị người đuổi mất? Thiên Diêu Tâm Phúc Thủ Hạ hầu nghi nói. Không biết. Nam tử trung niên lắc đầu, hắn nghĩ không hiểu địa phương có rất nhiều, con vịt kia thấy thế nào đều không giống như là một đầu thụ yêu, chó đen ba người cũng không phải nó giết, có thể chó đen ba người là thực sự sơ cấp võ linh, bọn hắn đến cùng là thế nào chết? Chẳng lẽ không thành là bị cái kia ngồi ở một bên một mực không lên tiếng thanh niên giết? Có thể thanh niên kia thực lực chỉ là võ sư cấp bậc, như thế nào có năng lực giết chết chó đen ba người? Nếu nói là cùng tử nguyện động thiên kia sáu thẳng nhãi quan liên thủ làm, vậy thì càng thêm không thể nào kia sáu thằng ngãi con trung thực lực mạnh nhất cũng mới đại võ sư trung cấp kém một cái đại cảnh giới vậy chính là một đạo không thể vượt qua khe danh mấy người bọn họ lại thế nào liên thủ cũng không có khả năng giết được chó đen ba người đến cùng là chuyện gì xảy ra càng nghĩ liền càng cảm thấy bên trong lộ ra quỷ dị đi đem tình huống nơi này bẩm báo cho phó đoàn trưởng xem hắn nói như thế nào nam tử trung niên đối với mình tâm phúc thủ hạ hạ đạt một đạo mệnh lệnh báo ca vậy các ngươi đâu chúng ta trở về nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện nam tử trung niên đạo trở về những người khác nghe xong sắc mặt đổi biến Chó đen ba người tử rõ muôn một trước mắt, bọn hắn như thế nào còn dám trở về à? Nam tử trung niên quát sợ cái gì? Cái kia thối con vịt lao tử dám đánh cam đoan tuyệt đối không phải thù yêu, đến mức nó vì cái gì có thể mở miệng nói tiếng người, khẳng định là an linh đan rượu dược gì hoặc là cái gì thiên tài địa bảo, ngẫu nhiên mở ra linh trí, lập tức lại chắc chắn nói, chó đen bọn hắn đã mất đi tính mệnh, tất nhiên là khinh địch, chúng địch nhân cả bẫy, nếu không chỉ là mấy cái võ sư lại sao có thể làm gì được bọn hắn? Hắn đây là tại a đuổi thủ hạng, cũng là đang a đuổi chính mình, để cho mình tin tưởng vừa rồi phỏng đoán. Quả nhiên, tại hắn mấy lời nói dưới. Những thứ này hấp huyết dòng binh đoàn thành viên ánh mắt đều trở nên kiên định rất nhiều, cũng cho rằng chuyện ngọn nguồn chính là cái này bộ dáng. Đi, trở về." Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, dẫn đầu dẫn đầu hướng tiếu lạc bọn hắn sợ tại địa trở về trở về. "Ta nói với các ngươi, bản vị năm đó quát tháo phong vân, lật tay thành mây trở tay thành mưa, đem trời đều cho thọc cái lỗ thủng, đúng, các ngươi biết nữ hoa bổ thiên cố sự sao?" Vị hoàng tại hướng 6 tên tử nguyệt động thiên đệ tử nói quát. "6 người lắc đầu, bọn hắn nhìn về phía vị hoàng ánh mắt tràn đầy ý sùng bái, bổ thiên a, cái này từ nghe thầy lấy liền không hiểu cường đại." Bản vịt liền biết các ngươi không biết, điều này nói rõ à, các ngươi quá trẻ tuổi, cách chúng ta thời đại kia thái xa rồi, các ngươi không biết, bản vịt liền nói cho các ngươi nghe, bản vịt thích nhất chia sẻ chuyện xưa. Vĩnh Hoàng thái hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác, nếu không phải đi tới bí cảnh, nó cũng sẽ không phát hiện, nguyên lai like trước đây 500 năm đúng là sống vô dụng rồi, nó hiện tại trôi dạt đến trong tầng mây, ngay cả Tiếu Lạc đều cho quên hết đi, thật đem mình làm thú yêu tốt nhân giả. Thối vịt nhẹ nhàng. Tiếu Lạc đối với cái này thịt mũi coi thường, thật muốn hướng về cái này thối vịt kia to mọng vịt cái mông hung hăng đạp cho một cước. Quy 1 chương 735, nhiều sát Chương 735: Miểu sát. Hừ. Một chi đột tiễn, sen lẫn làm cho người ra đầu tê dại tiếng xé gió, giống như là một tia chớp màu đen, đột nhiên từ trong rừng bay ra, quán xuyên ngay tại ba hoa trích chẻ vị hoàng kia vừa lúc giờ cao lên phải vì cánh, mang ra lau một cái vết máu hậu đính tại xa xa trên một thân cây. Zắc. Vị hoàng lập tức rú thảm một tiếng ngã xuống đất, vài miếng màu trắng lông vũ từ trên người nó rụng xuống. Tôn giả, ngươi thế nào, không có sao chứ Tôn giả? Từ nguyện động thiên sáu tiên đệ tử bận bịu nên đón tiếp lấy, đem vị hoàng dìu dắt đứng lên. Vị hoàng giờ phút này đâu còn có thể tiếp tục giả bộ nữa, quá đau trong mắt đều báo tố ra nước mắt, hét lớn ta vì cánh, ta vì cánh, đau chết mất, tất cả, đâu còn cũng có nửa trước điểm thú yêu tôn giả bị phong và khí khái, người thiết, a không, hẳn là vì thiết, vào lúc này hoàn toàn sụp đổ, từ nguyệt động thiên sáu người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được đường đường thú yêu sẽ như vậy không để ý mặt mũi quỷ khóc sói đạo. mà nó, ngươi cái này đáng chết thối con bị, vừa rồi kém chút liền bị ngươi hù dọa, may mắn lao tử thông minh không có mắt lửa, bằng không liền trở thành đoàn bên trong trò cười của tất cả mọi người, vừa mới rời đi hất huyết giông binh đoàn thành viên đi mà quay lại, đen nhị tử trong rừng hiện lên hình quả sung tới. Nói chuyện chính là kia cầm đầu nam tử trung niên, tại ánh lửa so xanh chiếu dưới, trên mặt hắn cái kia đạo mặt sẹo nhìn xem mười phần dữ tợn đáng sợ. "Trời đánh tiểu tử, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đến lượt ngươi xuất thủ." Vịnh Hoàng Song Tiếu Lạc kêu lên, "Nào còn dám lại chước bước, quả nhiên trang bức là phải trả giá thật lớn oa." Tiếu Lạc phủi tay trên cho bụi, đứng lên, nhấc theo long đao liền chậm ung dung đi tới, chêu tức lượng trên đất nó một chút, cười nói không tiếp tục giả vờ rồi. Vị Hoàng trên mặt một trận đỏ lên, lập tức mắng trời đánh tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý. Giống đoàn tiễn loại này cho trẻ con đồ chơi, ngươi nếu là muốn ngăn cản là nhất định có thể trở lại, ngươi là cố ý nhìn xem kia tiến bắn thùng bạn vịt vì cánh. Thối vịt, ngươi quá để cao ta." Tiếu Lạc nhấc lên lông mày, cười một tiếng, trên thực tế hắn sát thực có thể đem chi kia đoàn tiễn trở lại, chỉ là xem cái này thối vịt tại kia dùng sức trang bức rất khó chịu, cho nó một chút giáo hơn thôi. Hắn địt mẹ nó hôn trướng tiểu tử." Vịt hoang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nó đương nhiên biết Tiếu Lạc là đang lừa dối nó, lấy Tiếu Lạc thực lực, làm sao có thể ngay cả một chi bay tới tiễn đều không cản được tới. Tiếu Lạc không tiếp tục để ý tới nó, quay người mặt hướng Hắc huyết Dũng binh đoàn một đám người trong tay long đao lập tức mũi lao trực chỉ cầm đầu nam tử trung niên mà không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói hai con đường hoặc là lăn hoặc là chết hoặc là lăn hoặc là tử hắc huyết giông binh đoàn đám người này tất cả đều mắt trợn tròn loại lời này chỉ có bọn hắn nói với người khác phân lúc nào người khác trái lại nói với bọn hắn hơn nữa còn là xuất từ một tên võ sư trong miệng cái này tê sẽ không phải là đầu vóc nước vào đi từ nguyệt động thiên sáu tiên đệ tử cũng là sưng sợ cái này cầm đầu thế nhưng là hắc huyết giông binh đoàn nhân vật cấp bậc trưởng lao thực lực đạt đến võ linh đỉnh phong nửa chân đạp đến vào võ vương cảnh dưới Những người khác cũng đều là võ sư cùng đại võ sư cảnh giới, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tiếu Lạc đến cùng là từ đâu tới tự tin, thế mà lấy chỉ là võ sư cấp bậc thực lực dám đối bọn này Hắc huyết long binh đoàn nói lời như vậy. Hắn vịt mẹ nó, nếu bàn về chắc mức, cái thằng trời đánh tiểu tử tuyệt đối là tổ tông. Vị Hoàng Cam bái hạ phong nhỏ giọng thầm thì một câu. Ha ha ha. Cầm đầu nam tử trung niên nhịn không được cười to, chậm chậm dài biến thành cười lạnh, hắn nhìn xem Tiếu Lạc nói, tiểu tử, ở khu vực này dám trêu chọc chúng ta Hắc huyết long binh đoàn, các ngươi là cái thứ nhất, ta dám cam đoan, các ngươi cũng sẽ là cái cuối cùng. Báo ca, chớ cùng hắn nhiều lời, giết chết bọn hắn. Đúng, cái này một người một vịt dám trêu chọc chúng ta Hắc huyết Dòng binh đoàn, không đem bọn hắn cho lăng trì đơn giản khó khăn tiết mối hận trong lòng. Để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắc huyết Dòng binh đoàn thành viên một mặt chấn nộ trừng mắt tiếu lạc, chỉ chờ nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên, đem tiếu lạc cùng vị hoàng loạn đao chém chết. Rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Tả Hướng Minh hô to một tiếng, dẫn đầu rút kiếm, cùng thiếu lạc đứng tại cùng một trận doanh. Ba ba ba. Mà các ngũ vị tử nguyệt động tiên đệ tử nhau nhau rút kiếm. Như Lâm đại địch nhìn xem Hắc huyết long binh đoàn, chuẩn bị cùng những người này liều mạng. "Ua, mấy cái tiểu con dẹp còn muốn dây rựa, không sai, lão tử thích, lên, đem bọn hắn cho hết ta chém thành muôn mảnh." Nam tử trung niên mặt lộ sắc cơ, âm hiểm hướng về phía trước ngắt ngón tay. Đạt được thụ ý Hắc huyết long binh đoàn thành viên lúc này gầm lên hướng Tiếu Lạc bọn hắn phóng đi. Xem ra là lựa chọn tử, "Tốt a, thành toàn các ngươi." Nhìn xem xông lên Hắc huyết long binh đoàn thành viên, Tiếu Lạc trực tiếp giơ tay chém xuống, một đao gọn gàng chặt xuống. "Vành!" Một đạo dài đến vài chục trượng hung hãn đao khí thế như lôi phạt, phá toái hư không rơi thẳng mã xuống. Trong rừng rậm phong lôi từng trận, cùng phong gào hét, các đội che trời, tại đạo khí bao phủ xuống hắc huyết long binh đoàn thành viên thân thể trong nháy mắt nổ tung. Phốc phốc phốc. Liên cùng có uy lực to lớn tạc đạn tại trong cơ thể của bọn họ nổ tung, huyết đục văng tung tóe, hóa thành một chỗ huyết tinh, mà tại khu vực biên giới người thì là bị cố lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể đụng gãy mấy cây đại thụ, cuối cùng tất cả đều ngã xuống đất, miệng phun màu tươi, không có dây rửa mấy lần liền đạo khí. Duy nhất may mắn còn sống sót chỉ có trung niên nam tử kia, máu me be bét khắp người nằm ở trên mặt đất, trên người quần áo vỡ vụn, gãy một cánh tay. Huyết Thủy đang từ chỗ đứt tổ cục ra bên ngoài bước lên, thống khổ tiếng rên rỉ từ hắn trong miệng truyền ra. T từ nguyệt động thiên sáu người hít vào khí lạnh, trán mắt ốm mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Một đau, vẹn vẹn một đau, vậy mà miểu sát hắc huyết rong binh đoàn hơn 10 người, Tu Vi nhanh đột phá đến võ vương cảnh giới ra hỏa thế mà đều bị trọng thương, chỉ còn lại có một hơi. Cái này sao có thể? Cái này Tiếu Lạc không phải mới võ sư cảnh giới sao? Cái gì gọi là tàn nhẫn? Hắn bị mẹ nó, đây mới gọi là tàn nhẫn. Vi Hoàng không ngừng đánh giật mình, thực sự bị Tiếu Lạc tàn nhẫn thủ đoạn thật sâu chấn như đến. Tiếu Lạc không nói một lời. Từ bước một hướng trên đất Nam tử Trung niên đi tới. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai? Nam tử Trung niên đôi mắt nhìn tròng trọc vào Tiếu Lạc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, người thanh niên này một đao liền đem nơi này biến thành một tòa tu la tràng. Không phải nói sao, hoặc là lăn, hoặc là tử, thật đáng tiếc, các ngươi lựa chọn cái sau. Tiếu Lạc mặt không biểu tình, đang nói xong câu nói này đằng sau, liền một đao kết liễu Nam tử Trung niên này. Đến tận đây, 10 cái Hắc huyết Dũng binh đoàn thành viên toàn bộ bỏ mình. Tạ Ngữ Minh một đoàn người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một người vũ sư cấp bậc ra hỏa, thế mà hai ba lần liền đem 10 cái hắc huyết giông binh đoàn thành viên cho giết chết, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự. bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem thiếu lạc, cái gì thú yêu loại hình đều yếu phát nổ, đây mới là thật sát thần. trước đó ba cái kia hắc huyết giông binh đoàn chính là bị tôn này sát thần cho giết. tiêu, tiêu minh, tạ hướng minh nên đón muốn nói cái gì lời nói, bị thiếu lạc đưa tay đánh gãy. ngươi còn nhớ rõ trước đó đáp ứng chuyện của ta sao? ký, nhớ kỹ, chúng ta tử nguyện động thiên truyền thống trận tùy thời hoàn nên tiêu minh sử dụng. mắt khát, ta cũng sẽ chỉnh lý ra một phần kỹ càng đi hướng về quan tộc thánh địa hành động bản đồ tới. tạ hướng minh nhận lời đạo vậy là tốt rồi, chờ trời, trời vừa sáng, liền đi các ngươi tử nguyện động tiên. Tiếu lạc gật gật đầu, sau đó tự mình đi trở về vị trí của mình, ngồi xuống, dựa lưng vào cây cối, nhắm mắt dưỡng thần. quy 1 chương 736, trăm ai hát? chương 736, trăm ai hát? vô tận trong rừng rậm, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, ngàn năm láo đẳng cứng cắp như cầu, thỉnh thoảng có từng trận không biết tên thu giống từ nơi xa chuyển đến. ở chỗ này qua đêm, tất nhiên là không có bao nhiêu cảm giác an toàn, tử nguyện động tiên sáu tên đệ tử tuyệt đối không dám ngủ mất. bất quá Tiểu lạc lại nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đã dựa lưng vào đại thụ đi ngủ chính mắt thấy tiếu lạc một đao đem 10 cái hắc huyết dòng binh đoàn thành viên xóa bỏ một tên võ linh đỉnh phong cảnh giới cao thủ tại trước mặt cũng không chút nào năng lực hoàn thủ tạ hướng minh bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu đã đem tiếu lạc kính vì thần nhân sư minh cái này gọi tiếu lạc ra hỏa khí tức trên thân rõ ràng chỉ là võ sư thực lực vì cái gì khủng bố như vậy à đúng à 10 cái hắc huyết dòng binh đoàn thành viên đều là võ sư cùng đại võ sư cấp bậc còn có một cái võ linh cảnh giới cao thủ thế mà bị hắn một đao liền đã kết liễu trong nháy mắt đó thực lực chỉ sợ đạt tới võ hoàng hoàng cảnh giới trên người hắn khắp nơi lộ ra cổ quái chưa từng thấy cổ quái như vậy ra hỏa từ nguyện động thiên đệ tử nhịn không được nhỏ rộng thảo luận tiêu lạc hiện tại tất cả đều đem vị hoàng lệnh đến một bên không phải nói kẻ lính hót mà là tiêu lạc biểu hiện ra thực lực quá mức rung động để bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó tạ hướng minh đưa tay ngăn lại tiêu minh hẳn là luyện qua một loại nào đó ẩn tàng thực lực chân thật bí pháp cho nên mặt ngoài nhìn qua hắn mới chỉ là võ sư cấp bậc tốt đừng lại nghị luận tiêu minh không có người thích người khác ở sau lưng nghị luận hắn mấy tên sư minh sư muội nghe lời gật đầu này hậu sinh các ngươi còn đứng đây đó làm gì mau tới giúp bản vị băng bó vết thương a vị hoàng chán ghét bị lạnh nhạt tư vị giật ra vị củng họng la lớn, kỳ thật nó tổn thương đã gần như khỏi hẳn. Hôn độn chủ thần dạy nó hai loại tuyệt học, một là thân thể khôi phục, hai là chạy trốn năng lực, 500 năm đến nó liền luyện cái này hai môn tuyệt học, đương nhiên là đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ, một chi đoạn tiễn xuyên qua tổn thương đối với nó tới nói là trò trẻ con. Từ Nguyệt động thiên sáu tên đệ tử cũng không có bởi vì biết vị hoàng không phải một đầu thú yêu hậu thái độ đối với nó phát sinh 180 độ bị lệnh, mà là tiến lên, thận trọng cho nó xử lý vết thương, ba tên nữ đệ tử còn tỉ mỉ dùng miệng hướng vết thương thổi hơi, đương đề cập có nhiều quan tâm. Tiếu Lạc đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đã có phán đoán cái này từ nguyện động thiên vẫn tương đối chính phái, vị hoàng hơn 500 năm đến trừ của mình chủ nhân ngoại, không có đạt được qua người khác quan tâm, đây là lần thứ nhất cảm động đến lệ nóng doanh trọng. tôn giả, Người làm sao vậy? tả hướng minh nhân cần hỏi han. không có, không có gì, hạt cắt tiến vào trong mắt. vị hoàng tranh thủ thời gian giải thích, lập tức lại thật không tốt ý tứ nói, các ngươi cũng đừng gọi ta tôn giả, bản vị kỳ thật thì không phải là cái gì thủ yêu, chỉ là biết nói tiếng người mà thôi. tôn giả sưng hô thế này bản vị không chịu được nổi, vậy chúng ta làm như thế nào sưng hô ngươi đây? một tên nữ đệ tử to mõ hỏi. vị hoàng nghĩ nghĩ lập tức chứng chạc đàng hoàng mà nói, gọi ta vị hoàng gia ra đi. Bản vị có hơn 500 tuổi, các ngươi gọi ta một tiếng gia gia là được rồi. Ách, từ nguyệt động thiên sáu tiên đệ tử đều sững sờ. Này làm sao còn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta nữa nha? Có hơn 500 tuổi, có thể ngươi thấy thế nào cũng chính là một cái phổ phổ thông thông con vị ta. Nếu như là một vị lao tiên sinh, chúng ta quản ngươi gọi gia gia còn nói qua được, có thể. Chúng ta vẫn là gọi ngươi tôn giả đi. Tại chúng ta trong suy nghĩ, ngươi mãi mãi cũng là thú yêu tôn giả. Tả Hướng Minh nghĩa chính ngôn từ nói, một tiên nam đệ tử cũng tranh thủ thời gian lên tiếng phụ hoạn. Đúng vậy, a tuấn giả. Ngươi vừa rồi vì chúng ta đứng ra đi một mình đối mặt hát huyết giang binh và người, kia dáng người thái vĩ nạng, quá đẹp rồi. Ngươi là làm chi không thẹn tốt dạ. Ồ, thật sao? Thật rất đẹp trai. Vi Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Cực kỳ đẹp trai đâu? Một tên nữ đệ tử chắc chắn mà nói. Ha ha ha, quá khen, quá khen a, cặc cặc cặc. Vi Hoàng trong bụng nở hoa, giật ra cuống họng hương phấn kêu to, cuối cùng còn ngâm nga ca khúc, lạp lạp lạp khó nghe muốn chết, bất quá lại chính mình say mê ở bên trong, hát không ngừng, đáp ý phải không biên giới không có tế. Tả Hướng Minh một đoàn người nhiều lần đều muốn che lỗ thay nhưng lại sợ tổn thương đến vị hoàng tự tôn, trong lúc nhất thời đành phải chịu đựng, từng cái thần sắc khổ không thể tả. Ngươi lại hát ta liền nướng ngươi. Tiếu Lạc có thể nhịn không được, cơ lấy một cái gậy gỗ liền hướng đem nơi này xem như sân khấu vong ngã ca hát vị hoàng đem tới, vừa vặn đập trúng bị hoàng đầu, đem nó đập ngã trên mặt đất. Hắn bịt mẹ nó. Vị hoàng mắng một tiếng bỏ lên, vừa nghĩ tới đánh không lại Tiếu Lạc, đành phải nhịn xuống, đổi lại a quy tinh thần, lên gét, ngươi đây nhất định là trần chủi lên gét, gendetta ca hát phải dễ nghe như vậy. Chính mình hát thật tốt không dễ nghe, trong lòng không có điểm số. Tiếu Lạc mở ra một con mắt thản nhiên nói: bản vị thế nhưng là ca thần hát ca làm sao lại không dễ nghe hậu sinh các ngươi nói một chút vừa rồi bản vị thử ca có dễ nghe hay không vị hoàng đạo cái này từ nguyệt động thiên sáu người lập tức lâm vào khó xử hoàn cảnh đúng là không dễ nghe à nếu như ăn ngay nói thật cái này rất đau đớn tự tôn a nhưng nếu như nói dễ nghe chẳng phải là đang đánh tiếu lạc cái tác cái này nên nói như thế nào cho phải đây vừa mới là ai đang hát nhiễu loạn bản tôn tâm thần hại bản tôn đột phá thất bại mau mau ra nhận lấy cái chết tại bọn hắn do dự bất định lúc một cái âm lanh thênh em đột nhiên vang lên sau đó một viên to lớn đầu rán giữa khu rừng ló ra miệng phun tinh hồng lưỡi, toàn thân màu đỏ, chính là một cái cự mãng. Cự mãng thân thể có tới chun đựng nước lớn như vậy, trên người tản ra một loại khó mà diễn tả bằng lời mùi thanh hôi vị. Tiêu cảm giác gắp bách mánh liệt lệnh từ nguyện động tiên sáu người trong nháy mắt kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Thú, thú yêu, cự mãng thú yêu. Lúc này thật sự rõ ràng chính là một đầu thực lực siêu cường thú yêu. Chạy, tôn giả, thiêu minh, chạy mau. Tả Hướng Minh theo bản năng hô to lên tiếng, quay người liền muốn đào tẩu, đối đầu một đầu thú yêu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ, lưu cho bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là chạy. Muốn chạy, đừng mong thoát đi một ai cự mang mắt tam giác kia bên trong tràn đầy tức giận, đôi rắn khổng lồ bay xuống, trong chốc lát đất rung núi chuyển, năm sáu quả đại thụ che trời bị đánh gãy, to lớn thân cây bị đánh bay mà lên cuối cùng lại lần nữa trọng rơi đập tại mặt đất, đem tả hướng minh bọn hắn chạy trốn lộ tuyến phá hỏng. nó dây rùa to lớn thân rắn, chậm rãi từ trong rừng nô ra đến, bản tôn thật vất và cảm nhận được thời cơ đột phá, các ngươi những thứ này đáng chết thối nhân loại ngược lại tốt, hát khó nghe như vậy ca, nhiều loạn bản tôn tâm thần, cuối cùng làm cho bản tôn đột phá thất bại, muốn lại có thời cơ đột phá, bản tôn ít nhất phải chờ thêm hơn một năm, các ngươi thực sự đáng chết, mau nói, vừa mới đến tận cùng là ai đang hát? bản tôn nhất định phải để hắn cầu sinh cũng được, muốn chết không xong. sáu tiên tử nguyệt động thiên đệ tử theo bản năng liếc qua vị hoàng, vị hoàng giật cả mình, tại nên tiếp cự mạng anh mắt về sau, tranh thủ thời gian một chỉ tiếu lạc. cũng không dám miệng nói tiếng người, liền dùng nó vịt ngôn ngữ mịt mở nói cho con cự mãng này là tiếu lạc hát, đem cái này nổi cho đẩy lên tiếu lạc trên người. nói cái gì cầu thí vị nữ, ngươi nói là mới vừa rồi là ngươi hát. cự mãng lạnh lùng trừng mắt đạo khác, tấu trước hết.